t r ư ớ c 147, lại bị đoàn diệt chạy trốn a b tổ hợp mang tới bây giờ còn chưa chết hoàn toàn là bởi vì hắn đứng ở kỳ nb e bên người bị kỳ nb e lấy khổng lồ vị thu trả cờ dạ bảo vệ nhưng mặc dù như vậy hắn chính là bản thân bị trọng thương kỳ nb e tại dạng này thế tiến công hạ cũng là tự thân khó bảo toàn vị thu hoa trở thành bắt vị sau đó to lớn như vậy địa hình đang không ngừng chấn hắc lôi trong vách núi thật sự là bước đi khó đi à. còn muốn bảo vệ mang muốn đi cũng rất khó người đem ta k ý nỡ bệ ẹ trở thành là ai trở thành là hôn đản ngu ngốc sao k ý nỡ bệ ẹ hết lớn hắn lúc này cũng là thật không dễ chịu đã có thể từ bề ngoài của hắn nhìn lên ra khỏi thương thế của hắn cũng là không nhẹ ngược lại là người mang tối cường chi thuẫn lôi độn chi giáp n g ả i ở đem lôi độn chi giáp lực phòng ngự để thăng tới cực hạn sau đó tránh r a dày đặc nhất nổ tung địa phương vận dụng các loại thổ đ ộ n cùng thủy đ ộ n phòng ngự n h ậ n thuật tiến hành phòng ngự đến hiện tại thì ngưng thương thế nhẹ nhất chính là hán ngại đại nhân mau dẫn đi ký n ơ bệ ẹ đại nhân nhớ kỹ nhất định phải tốc độ nhanh nhất để đệ tam gia cạ đại nhân biết chuyện này nếu như đệ tam gia cạ đại nhân chiếm giữ ưu thế cũng không cần tấn công nữa b ư ớ c bách s ủ chỉ cả đầu hàng vì làng mây giành quyền lợi như vậy đủ rồi nếu như ở hạ phong nhất định phải để cho giải cả đại nhân nghĩ biện pháp bàn hồi một ván sau đó cường thế lui lại hai người các ngươi nhất định phải mau sớm đem hắc lôi nhai nơi đầy khơi thông tốt không nên đi truy kích dịch thần không muốn hành động theo cảm tình báo thù trọng yếu giải cả đại nhân bọn họ quan trọng hơn mang hộp ra một ngụm huyết thủy mang dù sao không phải gì nù dị kỳ ký nơ bệ ẹ、e、cũng làm không được giống như ngày sau hữu d m à kỳ âu người tương h mình như vậy trả cờ dạ dựa theo ý nguyện tùy ý phân phối cho bất luận kẻ nào ký nơ bệ ẹ、e、chỉ có thể làm được chính mình hoàn mỹ không chế gì nụ gì kỳ mà thôi mang cũng không nhịn được đã bao lâu mang đều là của ta sai ngại cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói là hắn tự mình đem bên người vân nhẫn đều dẫn vào tuyệt lộ không chỉ là lôi vân cầu hủy ở trong tay của hắn ngay cả hắc lôi nhai cũng là như vậy hiện tại càng làm cho theo hắn rất nhiều vân nhẫn tinh anh đều chết ở nơi đây trong lòng hắn hối hận cùng phẫn nộ không ngừng hành hạ tâm linh của hắn đi mang chủ động chạy ra khỏi kỳ nở bệ ẻ、e, trả cờ ra bảo hộ lập tức chết ở ngất trời rực rỡ hỏa diễm mây khói cùng động đất rung động phía dưới mang ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi đấy nạ xì bên trong phát sinh từng tiếng tê thiên liệt điệu dít g ảo một tay bắt được kỳ nở bệ ẻ、e, không ngừng lấy thổ đội mở đường thủy đội phòng ngự ký nơ bệ ẹ càng là vận dụng khổng lồ vi thu trả cờ giả thi triển ra đại hình phòng ngự thủy đ ộ t theo cường đại vi thu trả cờ giả không ngừng rót vào thủy đ ộ t thuật cường độ cùng sức chịu đựng duy trì liên tục lúc gian hết sức kinh người đối với hắn mà nói ở có thủy cùng không có nước địa phương thi triển thủy đ ộ t căn bản không có khác biệt lớn hai huynh đệ tương hố liên tay căn bản không có bất luận cái gì gánh vắc cùng lo lắng phía dưới rất nhanh thì chạy ra khỏi địa chấn cùng đạn đạo đánh nổ phạm vi nhất là dịch thần chỉ có mấy đợt đạn đạo hỏa tiễn thê tiến công mà thôi dù sao mấy ngày cũng chỉ có thể chế tạo nhiều như vậy vượt qua mới bắt đầu hủy diệt tính bạo tạc sau đó b ê tổ hợp thuận lợi chạy ra khỏi hạch tâm bán kính nổ tung tốc độ cũng càng lúc càng nhanh cuối cùng bình an vô sự rời đi hắc lôi nhai phạm vi dịch thần ngươi chờ ta ngải cùng kỳ nở bệ hẹ thành công xông ra sau đó đứng xa xa nhìn lúc này còn bị hỏa quang cùng khói đặc hoàn toàn bao t r ù n hắc lôi nhai coi như cách xa như vậy còn có thể cảm nhận được đại địa vẫn còn ở rung động hai huynh đệ miệng đồng thanh ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét đứng lên bọn họ đều không đổi bắt dịch thần mà là xoay người lại làng mây bọn họ đã đáp ứng mang không hộ i ý khí nắm quyền hơn nữa đã không có cảm giác n ì h ra bọn họ cũng không biết dịch thần chạy đi ca y na ho trong lôi chi quốc lữ trình cũng không kém nên kết thúc còn kém cuối cùng một cái bước l à dịch thần xoay người nhìn về phía thổ quốc phương hướng trong mắt lóe lên vẻ mong đợi đệ tam giặc cả không biết ngươi có thể hay không kiên trì đến ta gặp được ngươi mới thôi đâu nếu như lúc này ma b ì ở đây liền dễ dàng hơn trước tiên cha cũng biết cái này bên trong tin tức ngại một bên cấp tốc sông về làng sương mù nội tâm lại nhớ lại ma b ì có ma b ì ở đây những thứ này sự tình nàng tuyệt đối có thể giúp tự mình xử lý được thỏa t h ỏ a t h i ế p thiếp có thể hiện tại ma b ì chết mang cũng đã chết Kết thể đều chỉ có thể chỉ h đều có c dựa vào í nghĩ h hắn. n tới đây hắn đối với dịch thần có thể nói là hận đến trong xương những người này đều là chết ở dịch thần tay bên trong k ỳ nớ bệ ẹ、e. sau khi trở về n g ư ờ i toàn lực tu luyện vi thú ngọc cần phải đem vi thú ngọc tu luyện tới bắn liên tục thời gian nhanh mặc kệ tại cái gì tình tình huống bên dưới cho dù là mới vừa rồi bạo tạc động đất tình tình huống bên dưới cũng muốn bách phát bách chúng tình trạng ngài nói rằng vĩ đại so với chắc là sẽ không để đại ca ngươi thất vọng mang mà bị các ngươi lên đường bình an ở phân mộ của các ngươi trước ta sẽ thường xuyên cho các ngươi hát vang một khúc ký nở bệ ẹ nói rằng giả sử lúc này chết đi mang đám người nghe được k ỳ nở bệ -E、ẹ lời nói nhất định sẽ hô to không muốn sinh tiền đều muốn chịu đến khúc hát của ngươi tiếng g i à n vặt sau khi chết để chúng ta những thứ này vân nhận an bình một ít t a là vâng đúng lúc thổ c h i quốc nham ẩn thôn ở giữa đã nhiều lần cùng đệ tam g ra cả giao thủ nổ kỳ nhìn trong tay quyển t r ụ c lộ ra vẻ vui mừng đương nhiên ngoại trừ sắc mặt vui mừng ở ngoài còn có còn lại phức tạp vẻ khó hiểu nổ ký người bên cạnh cũng biết hắn tại sao sẽ như vậy hết thể đều nguyên do bởi vì cái này trên quyển t r ụ c mặt viết hai chữ dịch thần ai đan thương thất mã một người ở lôi c h i quốc gây ra động tĩnh lớn như vậy vì sao người như vậy không phải chúng ta nham ẩn thôn nị dạ đại cổ nô hạ tình báo trong tay rõ ràng là dịch thần cho hắn mặt trên viết là hắn ở lôi c h i quốc bên trong chiến tích hắn làm như vậy không phải khoe khoang mà là tiễn một cái chiến hai trăm chín máy móc cho xủ chỉ cả một cái có thể giết chết dệt cả cơ hội chuẩn bị đi g i ả i ca lại dám tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ta để hắn biết dám khiêu khích chúng ta nham ẩn thôn đại giới nô kỵ vô bàn một cái nói rằng g i ả i ca đại nhân đây là thật sao đệ tam g i ả i ca doanh địa bên trong thổ thay mặt thần sắc khó coi đối với đệ tam g i ả i ca hỏi không có sai đây là làng mây truyền lại chỉ có hồ cả khả năng đọc tình báo thời điểm mới có thể dùng truyền lại phương thức đệ tam g i ả i ca trong mắt viết đầy khổ sắp cùng phẫn nộ còn có vô lực lúc đầu tình thế đại hảo nhưng là theo lôi vân cầu hắc lôi nhai bị phá hủy bọn họ vân nhẫn đường lui đã không có đồng thời tất cả tiếp tế tiếp viện cũng chặt đ ứ t nham nhẫn lại là nổi danh am hiểu phòng thủ ở địa lợi và nhân hòa phía dưới ra cả căn bản không nắm chặt ở trong vòng vài ngày đánh hạ nham ẩn thôn cầu thả cầu vợ tốt